Các bạn đang nghe tại đọc chúng quỷ nghe thích như vậy thì đại nguyện rộng lớn liền quỷ hết xuống mà đànnh lễ bây giờ Hà mới bước lại ngồi và giữ đàn tràng đàn chràng đất được ghi chấp cẩn thận trong cuốn sách thầy đại trí trao cho dạo nọ hạ chỉ việc dựa vào thích ấy màn luyện từ khi gặp thầy cứ nghĩ việc luyện phải cả năm dài thángr rộng nhưng hạ chỉ vào hang cho đầy một ngày đất thấy trở ra mà đắc được đoạn hạ liền truyền Họa thiên gì thắp tám nến này lên cho ta, chính là tám thức của ta. Chúng quỷ hãy quanh đây mà che chở, đừng để trời thần Phật quỷ vật phong vân nơi khác tới đây mà phá mất đàn này. Nếu một trong các nến tắt đi là nến nhãn thức thì ta bị mù, nến ý thức thì ta bị điếc. Cứ như vậy cho tới mặt na thức tắt đi thì ta sống không bằng chết. Ai lại ra thức tắt đi thì ta nghìn kiếp chẳng được độ sinh. Chúng quỷ nhớ lời của ta dặn trước. Lời tổ dạy chúng tôi chẳng dám trái. Đoạn sau đó lại chuyển. Nếu các nến này lần lượt tắt đi, tức là hồn ta đã nát, chết về tay của yêu ma. Khi ấy không được khóc lóc kinh động mà kinh tâm nó theo hồn ta tìm đến, thì lần này nó diệt sạch chẳng thay cho ai. Không được phát táng mà mà quỷ các cõi tới ăn sát ta. Các quỷ cứ mặc đàn chàng bỏ ở đây mà lặng lặng đi tìm chỗ trốn. Chứ ở lại núi này kiểu mảng họa. Bài nhiều tư liệu giấy sách ta trao lại cả cho quỷ phú nặc Các huyền ký hiệu lệnh ta giao lại cho hòa thiên di Các quyền này nhớ phải giữ lấy mạng Một thời gian sau thì vì lại núi này mà gây dựng Tìm người huyền nhân mà đưa lên thập tổ Lấy hiệu cho hắn là huyền chí Thế rồi phân phó công việc một lượt cho chúng quỷ xong Con nào con nấy đều khấu đầu nhận việc Xong rồi cả một lượt thì quỷ bước ra Thì ra là quỷ lửa hòa thiên di Hòa thiên di liền nói Sắp đến giờ thiêng xin tổ chứa nói lời gở mà làm động lòng quân Chúng quỷ nghe thế vậy thì đều quỷ lại mà thưa Xin cựu tổ chứa nói lời gở Nếu mà tổ chết chúng tôi chẳng dám sống làm gì Hạ nghe vậy thì thương tráo nước mắt Đoạn ngức nhìn khắp một lượt mặt chúng quỷ rồi lặng im không nói nữa rất rào vu vỏ lưng ngậm bùa di vào miệng rồi ngậm xuống đàn Nhắm phương bắc lấy bả lấy Cứ như vậy từ từ nhập vào thiền định Lần nãy ra đi biết việc nguy hiểm Sợ chẳng sống mà về Cho nên tổ chẳng hề mang theo một binh một tốt nào Ngoài mà nạ kiện Các quý biết tổ vì chúng nó như vậy Sợ chúng thắc oan con nào cũng cảm phục thương tổ Tuyết trào cả nước mắt Chỉ vào trong thiền đình chưa tới 10 phút Lập tức phép xuất hồn được cảm ứng Thần thức bay theo hiệu lệnh di trong bùa thiêng Thoáng cái đã tới cổng chùa Thanh Trúc Lập tức thấy hai hộ pháp bay ra Thì là quan giám tự, các hộ pháp ấy một người mặc đồ trắng dung màu uy nghi cao quý, lại có nét từ bi, nhân gian gọi là ông thiền. Người kia lại mặc đồ đen khuôn mặt nhăn nhó hung dữ, lại tỏa ra sát khí đằng đằng, nhân gian gọi là ông ác. Hai thần giữ lấy hồn của hạ mà hỏi, Này, hồn bác bóng quế nơi nào mà tích chùa này? Hạ liền đáp, hai thần không nhận ra tôi sao, tôi là đệ tử của đại trí pháp danh Diệu Âm, Nè vị bên ngoài mà xác chưa tới được, hồn về chùa gấp để làm Phật sự, mong các thần cho vào kẻo lỡ mất thời cơ. Hai thần nghe nói như vậy thì liền mở pháp nhãn quan sát, quả đúng như là đệ tử Như Lai thì liền trở vào. Hạ vào chùa thì xem xét một lượt khắp chùa, liền thấy hướng tây có đậm, pháp khí bao trùm thì biết đại trí nhập thiền hướng ấy, liền vội vã ra đó. Bây giờ do lực còn yếu lại đi đường xa, chuyển đến thân thể đã bắt đầu mệt mỏi. Bảy vội tới nơi sân chính điện thì bỗng có tiếng reo lớn. Kiều Tổ đến rồi, tự chợ tổ mãi. Nghe tiếng của Ma thì mừng lắm, liền đảo mắt nhìn thấy ngay nó đang đậu nơi cội Bồ đề, thế liền lại gần mà hỏi: "Sư việc như thế nào?" Chim liền đáp: "Việc được sao tự không dám làm sao nhãng một giây khắc, bây giờ thầy của tổ đã xuống dưới hầm mộ được nửa canh giờ, nhưng mà vị sư trẻ kia đã làm đổ một trong tám đèn của ông ấy." ấy giờ vẫn chưa thấy bảy thức kia trở lại sắc, chẳng hiểu giống chết thế nào, pháp lực tôi yếu không dám xuống cái mộ đó, nếu có thiệt mạng thì lại phụ lòng tổ giao phó, chỉ dám trệ này để quan sát. Hàng nghe qua liền liền hiểu ngay, liền cái mắt nhìn vào trong điện, thấy các thầy xung quanh lầm rầm mãn tụng, mà đánh nấy đều còn vẹn vẻ lo lắng hoảng hốt, nơi chấn cửa âm trận đồ không thấy đâu. Hạ nhìn lại thấy Nhất Quang đang ngồi nơi chấn dương, liền biết ngay Nhất Nguyên đã rời trận. Hạ liền nghiến rằng cảm tức bà nói. Ta biết ngày nó là thằng giặc nó chạy đi đằng nào. Chim liền nói, xe sì đó cũng đi xuống hầm mộ. Hạ lại nói, người làm tốt lắm. nghe hot nhất tại